Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau đó, cô có thể tự dịp hắn trời phòng để đổi y phục. Tôi đợi mãi, quả nhân đã tới rồi. Khóe miệng hắn có một nụ cười yếu ớt. Cái gì? Là cái gì tôi? Là sai bảo bạn trai châm trả rót nước chứ sao? Làng thiên thước cười vui vẻ, giống như đối với cục diện trước mắt, thấy rất mới mẹ và vô cùng thú vị. Tiểu phụ công biến sắc nhìn hắn, rồi nghi ngờ nhăn mày lại. Hắn là như thế nào Chưa bao giờ lại lấy nước uống cho bạn gái sao Đây là phương thức sai bảo bạn trai sơ cấp thôi Cô thầy chính mình nói cho hắn biết Lại còn có trung cấp hay sao Làng thiền thức rời đi chỗ khác Đi tới chỗ đống hành lý kia Mở trong giương trong đó ra Suy nghĩ một chút Rồi lấy một bộ lễ phục màu thanh nhã xanh lục Đây là lễ gặp mặt của bà nội cho cô Hắn còn thuận tay lấy ra một cái dây chuyền kim cương hình hải tinh Ngày mai lúc ăn cơm, ai sẽ biết thêm rằng xử lý các loại hải sản vỏ cứng sẽ làm cho đàn ông phát điên đấy. Tiểu Vũ lên tiếng đe dọa hắn. Tôi sẽ phải bóc tôm hoặc cua cho cô ư. Hắn đi tới phía sau lưng cô, trên mặt hiện lên một nét kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Không cần, không thể quá phận đối với bạn trai già được. Chỉ cần sai bảo bạn trai sơ cấp là được rồi. Chỉ là đàn ông bình thường đúng là phải làm những chuyện như vậy. Tiểu xoay người rồi đối mặt với hắn Tôi cũng là đàn ông bình thường Hắn mạnh mẽ phản đối Anh không phải là đàn ông bình thường Cô cài chính Vậy thì tôi là cái gì Hắn có dự cảm Hắn sẽ không thích câu trả lời của cô Là bạch mã hoàng tử Trong lòng của mọi cô gái Cô mỉm cười với hắn Giá cảnh tốt, năng lực mạnh, đẹp trai Chỉ riêng ba điểm này đã đủ để hắn phong lưu khoái hoạt cả đời này Huống trì hắn còn có rất nhiều ưu điểm khác. Cho dù là hắn hoàn mỹ, cô cũng không cho phép mình thích hắn bởi vì hắn hoa tâm. Hơn nữa đối với phụ nữ cũng không đặt tâm tư. Nếu có cô gái nào muốn hắn dụng tâm với mình, hắn còn cười và hỏi ngược lại muốn ăn điểm tâm gì? Một tên đàn ông vô tâm tiêu chuẩn. Điều làm cô muốn tranh xa nhất là nếu có cô gái nào vì tính khí đó của hắn mà rời đi, hắn cũng sẽ không đuổi theo. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ luôn tìm thấy một việc vui khác hoặc là bị việc vui khác tìm tới đáy lòng tiểu vừa rất rõ ràng loại thái độ yêu này không phải là loại cô muốn cô cần có một tình yêu có quý trọng có chuyên chú có tầm trầm và ăn ý mười phần nói một cách khác cô tình nguyện cô độc cũng không muốn đặt hắn vào danh sách tuyển chọn bạn trai tự chuốc lấy khổ cô không có ngu như vậy yêu giả dối càng hòng bét hơn so với cô đơn Hai người tịch mịch đáng sợ hơn so với một người tịch mịch. Không những chỉ phải chịu tịch mịch ở bên ngoài, mà còn bị buộc phải tiếp nhận mềm yếu của chính mình. Cô có thể bị người của toàn thế giới chán ghét, nhưng tuyệt đối không nghĩ bị chính mình ghét. Cô cũng nghĩ tôi như vậy sao? Làng thiên tước tu hồi thái độ nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn chăm chú vào mắt của cô. Tôi cái gì? Tiểu phủ định thần lại. Làng tiền tước không làm ra vẻ bí hiểm Cũng không né tránh Thằng tắc tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô Rồi cất tiếng hỏi Trong cảm nhận của cô Tôi cũng là bạch mã hoàng tử sao Không phải Cô sững suốt một chút Rồi vội vàng tỏ rõ thái độ Vậy thì tôi là cái gì Hắn vừa mới hỏi xong Mới phát hiện rằng mình rất muốn lấy được đáp án này Từ trong miệng cô Tại sao Hắn hỏi ngược lại mình Anh ở trong lòng tôi là một ông chủ kiếm tiền rất giỏi Có thể để cho người ta an tâm vĩnh viễn ở lại công ty của anh Mà không sợ mình sẽ bị giảm biên chế Hoặc công ty đột nhiên bị phá sản Cô trả lời vô cùng nghiêm túc Làng tiền tư không hiểu cái cảm giác mất mắt nặng nề ở đáy lòng này là chuyện gì Nhưng hắn lại nghe thấy chính mình hỏi Cho nên ở trong mắt của cô Tôi chỉ là một bộ máy kiếm tiền ư Tiểu phủ trong đầu đầy nghi ngờ Ngừa đầu rồi nhìn thẳng vào đáy mắt khát vọng của hắn Không nhìn được mà cau mày xuống Là cô nhìn lầm rồi có đúng hay không? Từ góc độ nhân viên mà nhìn Thì đây là điểm quan trọng nhất Phải thay đổi công việc Sẽ làm cho người ta cảm thấy rất là khủng hoảng Cô tự nhận mình rất khách quan Mà miệng miệng giải thích Từ góc độ nhân viên ư Hắn ở đáy lòng cười khô một cái Cũng đúng Cô là nhân viên của hắn không sai Rốt cuộc hắn mong đợi từ cái gì ở cô đây hắn không nói thêm gì nữa đem quần áo trong tay đưa cho cô chỉ nhàn nhạt nói một câu cô có thể mặc cái này nói xong cũng không quay đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net